quý tín giả đang nghe tiểu thuyết 3 ngày luân lạc của tác giả lê văn trương truyền được phát trên kênh cổ trình chương một mở bực mình ôm mặt khóc hu hu cậu thấy ồn ào từ cửa hàng chạy vào vừa đi vừa hỏi cái gì đấy cái gì đấy mở thấy cậu là lô la ngay đấy cậu vào mà xem nó nó chả chịu học hành gì cả chỉ chồng em và đánh em thôi bảo nó thì nó lăn ra sàn cho bẩn hết quần áo như thế kia kìa nó lại còn uống hết cả lọ mực nữa kia kìa Rời ơi là rời, cậu có dạy được nó không chứ tôi thì chịu rồi đấy ngoại tứ tuần mới có được một mụn con say cậu nuông và chiều lắm càng nuông và chiều vì là đứa con cầu tự năm 35, sau khi đã đi cầu tự ở chùa hương tứ tổng tuần cuông phố cát mợ phải vào luồng khó vôi đền chào đền chào gì ở tận trong thanh mới sinh được đức vì thế cho đến 10 năm nay chẳng những cậu mợ không dám đánh bao giờ đánh mắng thật sự cũng không dám mắng nữa đức có làm quá thì chỉ la lối lên như thế hay bực lắm thì mợ khóc và nếu đức cứ ra gằn thì cậu mợ lại phải dỗ hết sức dỗ bằng lời dỗ bằng quà dỗ bằng xu hào có khi dỗ bằng sự dọa cắn lưỡi chết và dỗ cả bằng sự cho đức đánh mình lên mười rồi và đã có ba em gái nhưng tối là đức phải nằm với mợ đức không bao giờ chịu ngủ với ai cả các em có mon men đến gần mợ là đức đuổi lấy đuổi để nếu đuổi không đi đức đánh thì phải biết các trò sợ vú bú ti đức giữ nguyên như hồi còn bé ai chê đức vội thì phải biết có giờ dỗ Những con cầu tự, phần nhiều xanh lướt và khỏe khoắn. Ngồi đâu thì chẳng buồn xu rùi, và nhát như cái là cái đức chung của hồ khắp. Đứt trái lại, khỏe như vâm và tượng vô kỹ, đùa nghịch thì thôi, không còn chỗ để tả. Nhiều khi mở ngồi nhìn đức nhảy nhót tủm tím cười, liếc cậu. hằng chó, trông không có vẻ con cầu tự một tí nào. Cậu chúm chím. Nó là con quỷ sứ. Chưa còn cậu tự gì nó. Rồi thì ở trong con mắt cậu, con mắt mợ, nảy ra những tia lửa hân hoan, rồi thì mợ sẽ đánh yêu vào đùi cậu. Chỉ rủa con thôi nào. Những con cậu tự, phần nhiều ăn uống nhỏ nhẻ như mèo, vào chúa hay quạt quẹo, đằng này không, đứt ăn như cọp, và từ bé đáng lý ra, chưa mất đồng xu thuốc nào. Nhưng số kiếp buộc là con nhà giàu, và con một, đức nhiều khi được lạy vang để uống sâm và ăn cao sâm và cao cậu mợ quay đi là đức cho tuốt con vú em vì thế vú em của đức béo như con chúc chích và thôi dựa thế dựa thần nó hóng hách nhất trong đám bọn đầy tớ ai trùng vào nó nó làm mình làm mẩy thì phải biết mà hễ nó làm mình làm mẩy thì cậu mợ lại phải hết sức dỗ ngon dỗ ngọt bởi vì đức không để cho ai hầu cả trừ nó vào nuôi đức từ năm ba mươi bây giờ bốn mươi đã thành ra con mụ già ấy thế mà nó vẫn còn xưng êm êm cái mòm trề ra và dẻo quẹo nào đức đi ngủ với em nào nào đức ra đây em tắm nào nào đức ra đây em thay quần áo nào họ hàng và khách khứa ai cũng chướng tay gai mắt về sự dập dờn của đức và em chỉ duy có cậu mợ là chẳng thấy chướng một tiếng nào thì cha mẹ có mấy khi thấy bị chướng về con cái bao giờ thứ nhất cha mẹ ấy lại đã long đong về đường tử tức qua nửa đời người mới có một móng chẳng những thế cậu mợ còn khoái về chủ vú em độc đoán tước đi chữ đầu trong cái tiếng nom cambos ấy mà cậu mợ khoái thế cũng có lý bởi thật ra em em nghe nó du dương hơn vú em nhiều sự du dương ấy phù hợp vào với tấm lòng cậu mợ nuông chiều con đã có nhiều lần mợ người mẹ nội trợ thay mỗi tháng phải nuôi một miệng ăn vô ích và tốn năm đồng bạc tiền công đề nghị với cậu cho con vú em đem cái tiếng em du dương ấy về nói với con nó ở nhà quê nhưng lần nào đến tay con vú em là nó cũng xúc xỉm cho đất ăn vạ bằng cách khóc kêu trời và lăn ra đất thôi thế là cậu mợ chịu Thành ra cái vấn đề tiết kiệm ấy chỉ đề nghị ra mà không bao giờ được quyết nghị cả. Đức có giống các cậu ở chùa Hương, chỉ là giống ở chỗ quấy, quấy thiêu thịt và lười, lười chảy ra. Năm lần 8 mới dám cho đi học, mà hai năm nay rồi Đức đọc cái thư quốc ngữ chưa được trơn tru mấy. Chà, cái ngày cho Đức đi học thật có thể gọi là một ngày lịch sử của nhà họ Phạm. Cậu mở dậy từ 4 giờ sáng, bàn tán, lo lắng Rồi tới khi Đức dậy, thật là dỗ như dỗ vong Thôi lậy vang, thôi nũng nịu, thôi cho tiền Ôi thôi, ôi thôi, kể không xiết nữa hoạnh hoẹ đủ trăm khoanh, tứ đoán rồi Đức mới cấp cái cặp vào nách, rồi đưa tay cho Vú em Nhưng trước khi đi, Đức còn bảo cậu mở Nhưng con đi học là chỉ đi chơi đấy thôi nhá Mở nhé, dư con không học đâu đấy nhé. Mở thấy con cắp cái cặp vào nách, ra phết một câu học trò, sung sướng trả lời ngay. Phải rồi, phải rồi, con đi chơi chứ ai bắt con đi học. Từ đấy, cứ mỗi buổi đức đi học là mở phải thuê đức một hào, một nửa vào túi con vú em, một nửa vào hàng quà. Con mà đã đến cái thứ phải thuê để đi học thì tất nhiên là phải học trường tư rồi. Chứ trường công thì sớm cút, cút sớm hôm xin cho con vào học Cậu đã phải Nói lót với ông đốc trường tư Chỉ có vỏn vẹn 20 học trò Thưa ngài Cháu nó còn bé bỏng lắm Cho cháu đi học đây Là để cho nó đỡ nghịch ngợm Và chồng các em nó Vậy xin ngài à... Cậu chưa kịp kết luận Thì cái ông đốc đang sung sướng Về cái tổng số học trò của trường mình Đã nâng được lên 23 Vội ngắt lời Vâng Tôi hiểu, tôi hiểu, rồi dần dần nó no khắc quen đi. Rồi ông cười, cái cười hóm hỉnh để lấy lòng và để che sự mừng rỡ thái quá của mình. Chúng ta lúc đầu đi học, ai cũng thế cả. Con đi chơi đấy thôi, chứ con không đi học đâu. Câu ấy, Đức đã thực hành một cách triệt để, đến nỗi đã có mấy lần một ông đốc như thế mà phải đề nghị đến sự đuổi Đức. Bởi vì chẳng những đứt cười, đứt lại còn nghịch như quỷ sứ. Nhưng có lẽ, có một ông trời của những bà mẹ, vấn đề ấy chỉ cũng mới đề nghị ra, chứ không bao giờ bị nghị quyết cả. Ông đốc tiếc cái số tiền một đồng một tháng cũng có, để lời cậu mở cũng có, càng nể hơn vì rằm mồng một và mồng năm ngày Tết. Không bao giờ cậu mở quên, không sai thần bếp, bưng một cái quả, trồng đựng những miếng chính, Lại biếu ông Đốc Và còn cái điểm tâm lý nữa Nhưng điều này thì có chăng Ông Đốc chỉ dám thú với mình Và có lẽ không dám thú cả với mình nữa Trong trường chỉ có Đức Là có xe nhà đi đưa về đón Mà cái xe nhà gì Một cái xe nhà gọng đồng Bóng loáng, Sơn đèn loang loáng Đuổi Đức đi Thì trường mình còn đâu cái vẻ Cũng có những con nhà giàu sang tới học Đức lười chảy ra như thế Mà trong hai năm nay Đã võ vẻ đọc được đang ngoệt ngoạc viết được Thì thật là một điều lạ Mà cái điều lạ ấy Cậu mợ cũng đã lấy làm mãn nguyện lắm rồi Đức không bao giờ chịu học cả Ấy thế mà Đức biết được chữ Có lẽ vì Đức có khiếu thông minh Nghe trẻ con chúng nó kêu Như cuốc trong hai năm Những chữ tự nhiên chui vào đầu Đức Bằng trí nhớ Và những khi buồn tình thấy trẻ con nó cầm quỷ viết đức cũng gạch chơi ấy thế rồi quen tay viết được chữ cái hôm đức đánh vần được chữ mợ mở sung sướng phát điên và cái hôm đức viết được chữ mợ mở thấy mình sắp sửa có thể khoe con với bạn hàng được rồi tối hôm ấy thì cậu mở thì thầm nói chuyện với nhau khuya lắm thôi trăng đến rằm trăng tròn nó lớn rồi nó khắc biết nghĩ còn nhà mình lúc nào đã biết nghỉ, học thì mấy chốc Thế này nó cũng là ngoan và thông minh lắm rồi. Cậu nghĩ đến sự đức. Cậu con cá vàng ra rồi bắt chước thầy thuốc, mổ cái mắt lồi, lào bào. Ngoan, ngoan với mợ ấy, nghịch như quỷ, lười như gấu ấy. Ồ, nó thế cho là may đấy. Nó mà không chịu đi học, cứ ở nhà chồng em, thì làm gì được nó chữa. Cậu cười, nói đùa mợ, thì phến vào đích nó đấy. Mợ hốt hoảng. Thôi thôi tôi xin ông Bao nhiêu công của tôi kêu cậu Vua mẫu mới thương mà cho tôi đấy Gớm Ông tưởng một chốc vào tận thanh Mà luồn khố vôi được đấy Chương 2 Cậu trông thấy đức mòm đen kịch những mực Nằm dưới sàn Nhưng đức không khóc Thì biết rằng việc cũng không to mấy liền cố làm ra giận dữ Cái gì đấy Có vậy không nào Đoạn bây giờ À Giá cậu thấy Đức khóc thì cậu không dám, Đức biết rằng cậu chỉ dọa như thế chứ không bao giờ dám đánh. Nên chỉ mở to mắt nhìn cậu mà chẳng giúp nhích. Cậu thấy Đức chẳng giúp nhích liền tiến lại đỡ em nằm. Thế nào? đầu đuôi thế nào? Em nằm miếu máu. Anh ấy đòi lấy búp bê của con, con đem ra bể cho nó bơi. Con không cho nên anh đập bẹp con búp bê của con. Rồi tác sưng cả má Cậu xoa xoa má em nằm Thôi nín đi Rồi cậu đánh nó cho Từ giờ đừng có thèm chơi với nó nữa Đức thấy thế Là òa lên khóc Rồi lăn tích ở dưới sân Đầu đập vào gạch chan chát Mở thấy thế Xót con điên cả người Nín khóc ngày, Chạy đến ẩm lấy Đức Thôi mở lạy con rồi Rồi mở đánh nó cho con Đức hất mở ra rồi cứ lăn Cứ khóc Chị cả ở ngoài cửa hàng. Nghe tiếng Đức khóc chạy vào. Rồi chị hai cũng chạy vào. Hai chị xà xuống. Toàn bế Đức thì đều bị Đức cào vào. Chẳng cho lại gần. Mở cứ thang luôn miệng. Thế kia. Thì còn gì là đầu nữa. Còn gì là người. Ai dỗ cũng không được. Ai tới gần cũng không được. Đức cứ khóc. Cứ lằn. Bỗng chị cả nghĩ được một kế. Chạy ra ngoài. Rồi lại chạy vào. Kìa. Đức có đến đi không? Thằng Mão nó đến chơi kia kìa Nó trông thấy thế nó cười chết Đức bật dậy ngay như con mèo Mắt rau hoảnh rồi hét vang Lấy nước đây Cho tôi xúc miệng Chị hai vội rót chén nước đưa cho Đức Rồi thấy mồm Đức Răng Đức đen kịch Phì cười. cười Làm sao mồm em lại nhộm đen như thế Mở còn thúc thích Nó đánh em nó Tôi bảo nó Nó giận tôi, nó uống cả lọ mực đấy. Chị cả vội chạy đến xem lọ mực. Không, lọ mực còn nhiều đây mà. Chắc nó chỉ mới ngậm một chút đấy thôi, mợ ạ. mợ chùi nước mắt. Rõ ràng, tôi trông thấy nó uống ựng ực đấy mà. Không, còn đây đấy mợ ạ. mợ không nghe lời con gái, cứ rền rỉ. Uống thế thì còn gì là ruột, là gan. Ai bàn tán gì mặt, Đức xúc miệng, rồi chùi vội, chùi vàng mặt mũi, chạy ra. Đức chạy ra thì mợ đã vội bảo ngay con gái. cả mày có chạy đi trốn đi, không nó no vào, nó no lại đánh chết bây giờ đây này. Khổ quá, con quái, con quỷ như thế này, thì tôi đánh chết mất thôi. Rồi thấy con gái chưa kịp trốn, mợ vội vàng, đẩy ngay vào sau phía tủ. Chị cả vừa nếp xong. thì Đức chạy vào. À, đánh lừa người ta. Rồi Đức lại toan nằm xuống ăn vạ, để nói tiếp cái cuộc ăn vạ bỏ dở lúc nãy. Mợ vội vàng ôm lấy. Thôi, con thương mợ, con ơi. Thay Đức vùng ra để nằm, mợ gọi ồn nhà. vú em đâu? Ra giữ lấy nó cho tao mày. vú em ở trong bếp chạy ra. Thôi thôi, em xin, em xin. Ồ, đã nằm, vậy rồi, ai lại còn nằm nữa Đức thấy hình như thế, nó cũng khi khỉ thế nào Nên Đức không nằm nữa Nhưng Đức giảm chân xuống sàn Thế thì, phải bảo chị cả trốn ở đâu, ra đây Chị cả ở trong xó tủ cười ồ, chạy ra ôm lấy Đức Ô, có chú bị tiễn to. Đức túm lấy chị cả, thôi lấy thôi để À, đánh lừa người ta, đánh lừa người ta chị cả nắm lấy tay em, thôi, chị xin đừng đánh chị nữa. chóng, chốc đi học. chị cho năm xu. đức cần tiền để mua con quay của thằng mẫu, dừng tay ngay. không, phải cho một hào cơ. ừ, cho một hào. thế phải đưa ngay đây cơ. mở thấy con gái còn trùng trình, liền bảo, thôi, thí cho nó, cho yên chuyện đi, con. đức cầm đồng hào đút túi. Rồi mới không sinh sự nữa. Mợ lúc ấy mới chạy lại ôm lấy Đức. Và nhìn môi, nhìn răng. Sao con lại phải thế cho nó khổ cái thân con? Thế mà hỏi thật. Con đã uống ngụm mực nào chưa? Đức nghe rằng. Uống ba ngụm rồi. Mợ sợ hãi. Rồi ơi, có thật không? Đức ngồi lên đầu gối mợ. À, quên. Uống hai ngụm thôi. Thật không hở?" Uống thế. Tối ruột, tối gan đi Còn học hành gì nữa Chị cả Nguyết Đức một cái Không, nó không uống đâu là mực còn đầy đấy Mợ ạ Mợ vẫn chưa tin lời con gái lấy tay Đức Còn có uống không thế Còn bảo Mợ để Mợ liệu Đức cúi xuống Chầu mỏm vào tay Mợ Quát in nhà Không uống, chỉ mới ngậm thôi Mợ sung sướng Sẽ phát vào tay Đức Thằng chó, thế mà làm cho mỡ sợ điên cả người Từ giờ, con đừng có dại dột như thế Nghe không con vú em, lấy nước đây rửa mặt cho cậu Chỉ cả đâu, lấy thuốc đánh răng, đánh cho em đi Đức đẩy mỡ ra Không đánh, không rửa Mỡ lại phải vang lân Còn để cái mặt nhêm nhuốc như thế này đi học Không sợ chúng nó cười cho à Sau khi Đức đã sạch sẽ cấp sách đi học rồi mợ nhìn theo hút bảo cậu con nhà đáo để và quá quẩn đến thế thì thôi cậu phải chăng hơn mở cứ chiều nó thế thì nó đừng thế à mở nhìn cậu bằng một cái nhìn trách móc phải có đứa nó thế không thế thì làm thế nào cậu ngẫm nghĩ một lát hay thôi cứ cho nó lên bắc giang với bác giáo để cho nó đua các anh các chị nó nó ngoan đi mở phản đối ngay, nó còn nhỏ như thế, đã đi xa thế nào được? Chị hai nói ngay, nó nhỏ gì? Nó khỏe hơn con đấy chứ lì. Đấy, xem thằng Quý, con ông đại ít, mới có 7 tuổi, đã theo anh nó về tận Nam định đi học, bây giờ đã đọc được dưới tay lào lào. Dường đoan ở với anh nó, ố, nó ở với bác cả, thì cũng như ở nhà ấy. Chứ mở cứ để cho nó ở nhà thì suốt đời Nó dốt đấy thôi Và hư hỏng là khác nữa Mở bân khuân nghĩ đến tương lai Nhưng biết nó chịu đi không? Cậu lúc ấy mới can thiệp Hỏi nó thì đời nào nó chịu đi? Đời nào nó muốn rời mở? Chị hai lại nói Đấy thì thằng quý đấy Trước nó có chịu đi đâu Cứ bắt buộc là phải đi tuốt Mợ nghĩ đến sự phải xa con Dừng nhà người ta Con đàn cô ạ Chị cả Hình như khổ về chỗ mợ Quý con sai hơn con gái À Thì con một mới càng cần Phải cho nó đi Để cho nó ở nhà Thì nó chỉ hư đi Chứ được cái gì Mợ như hiểu sự hằng học của con gái Phải Nó hư Cô lúc bé lại không bằng mười nó. cậu lúc ấy hình như cũng lo cho tương lai của con, cậu tìm cách để cho mở ưng thuận. nó tuy thế nhưng nó biết thẹn với bè bạn. đấy, mở xem lúc nãy đấy, biết đâu nó lên trên ấy, nó lại không đua đợi chúng bạn mà khá lên được. xưa nay ai dạy được con? các cụ xưa đều gửi con cho bạn nhờ dạy hộ cả đấy. nó lên trên ấy với bắt ruột nó chứ với ai? Mà bảo phải lo. Bác nghiêm khắc và biết dạy trẻ. Và nó vẫn sợ bác, bác lại quý nó. Thôi, hôm nào bác về đây, cứ cho nó lên. Mợ vẫn biết những lời nói ấy là phải. Và như thế là lợi. Nhưng xa nó thì mợ vẫn khổ. Đành hiểu thế. Nhưng nó đi thì nhớ lắm cơ. Mà biết nó có chịu ở không? Nhớ thì cũng phải chịu chứ. Nếu nó không chịu ở á, thì nó lại về chứ có sao chị cả nói ngay nó sợ bác mợ cứ bằng lòng cho nó lên là tự khắc nó phải ở bác bảo á thì nó chạy dám bí beng như ở nhà mợ cứ cho nó đi đi mợ ạ rồi khi nào mợ nhớ nó mợ lên thăm hai giờ tàu chứ có bao lâu mợ ngùi ngùi ừ thôi thế cậu viết thư mời bác về chơi để hỏi xem thế nào đã Chương 3 Bác giáo về Là nói ngay những lời khôn ngoan Và đanh thép Chú Thiêm cứ để nó như thế Thì nó hư mất Có con thì phải dạy, phải dỗ Chứ không lớn lên Nó lại chơi bời thì tai tiếng Này tôi bảo cho chú Thiêm biết Nếu chú Thiêm cứ chịu nó Một cách vô lý như thế Thì rồi lớn lên Nó phá hết cơ nghiệp nhà chú Thiêm đấy Ai đời 10 tuổi đầu Mà không đọc được cái chữ quốc ngữ Thật sự nhà tôi, 10 tuổi, năm nay đi thi sơ học yếu lược đến còn Vân 8 tuổi, cũng đã đọc được chữ tay. thương con thì phải làm thế nào cho nó học hành khá giả mới gọi là biết thương. Nó bây giờ như thế, học cũng đã là chậm lắm rồi. Sợ quá tuổi rồi, thì sau này không thi vào đâu được nữa. Mợ vung nung đúc một cây mộng cho con trai vào học cao đẳng, nên phải buộc lòng, dẹp sự nhớ nhung. Thôi... Thì trăm sự nhờ bác đấy Được rồi, được rồi Thiêm cứ yên tâm Nó vốn sợ tôi Nên ở với tôi vài năm Thì học khá ngay và ngoan ngay đấy mà Trẻ trên ấy lại đông Đứa nào cũng học hành ngoan ngoãn Nó vui anh vui em Thì hết nhớ nhà ngay Trên ấy có các chị nó Và nhà tôi săn sóc Chú Thiêm đừng sợ nó thiếu thốn cái gì Với lại tôi cho nó vào lớp 5 Thì ông giáo với tôi là bạn thân tôi sẽ nhờ ông săn sóc cho nó rồi thì về nhà tôi kèm thêm mấy chóc mà khá nó lại tư chất rất là thông minh vâng cháu thì sáng dạ lắm chỉ phải cây tuổi lười và nghịch à là tại chú thím nuông nó quá tôi cam đoan với chú thím cứ cho nó ở với tôi một năm là ngoan ngay Mờ đã xuôi tay. Nhưng bây giờ làm thế nào cho nó chịu đi? Nó lặn ra khóc thì nghe thương lắm cơ. À, chú thím, cứ bằng lòng thì tôi khắc có cách. Với lại nó sợ tôi, nó không dám lăn đâu. Khó gì, chỉ sợ chú thím không quyết thôi. Cậu dù thế nào thì cũng vẫn là đàn ông. Sao lại không quyết? Bác tính người ta phải biết nghĩ xa xôi. Về tương lai của các con chứ Nếu thế Thì cho ngay nó đi chiều nay với tôi Mở thì dù sao Cũng vẫn là đàn bà Giật mình vì cái kỳ hẹn cấp bách mà chưa kịp nói gì Bác giáo đã hiểu ý Không Quyết thì phải thực hành ngay Đằng nào cũng là một lần con cái nợ với mình một đời Chứ có phải một hai ngày đâu Nếu chú thím bằng lòng Thì xếp quần áo cho nó đi tôi vờ cho nó đi chơi rồi tôi đem tuột nó lên bắc giang lên đến đấy không có chú thím tôi bảo gì tự khắc nó phải nghe chỉ vài ba ngày là quen thôi đấy mà rồi muốn cho cậu mợ phải bằng lòng ngay tôi nói thật với chú thím nó mà ngu dốt chú thím khổ đã đành tôi là bác nó nó không nên người người ta cũng chửi tôi nữa cơ đấy Đức người trên ô tô sung sướng lắm nhìn đông nhìn tây nhìn ngang nhìn ngửa rồi hỏi bác thế đây lên đấy mấy giờ nhỉ bác nhỉ hai giờ thế chiều lại về hà nội nhỉ bác nhỉ phải rồi thế là đi về mất tất cả bốn giờ nhỉ bác nhỉ phải rồi à cháu cũng biết tính đấy ồ thế thì cháu học dốt chỉ tại cháu lười Nhưng cậu mở cháu, bảo bây giờ đi học, chỉ để đi chơi thôi mà. Chờ nhớn, cháu mới học. Bác giáo rắm sẵn đất. Cháu lên 10 rồi, còn bé gì nữa đấy? Thằng lựu, anh cháu, cũng lên 10, mà nó đã sắp đi thi. Nhưng mở cháu bảo cháu còn bé. Mở cháu chiều cháu, nên bảo thế. Xe ô tô qua cầu, làm rền rỉ những thanh sắt. Đức nhìn cầu, nhìn xong Đây là cầu sông Cái Đây là sông Nhị Hà Có phải không bác? Phải rồi thế hết cầu sông Cái Là đâu hả bác? Là Gia Lâm thế hết Gia Lâm Là đâu hả bác? Là Yên Viên Thê hết Yên Viên Là đâu nữa? Bác giao ngạc nhiên Vì sự muốn biết của thằng bé Hỏi thế thì bác không biết đâu Mà trả lời cho kịp Để đi đến đâu? Rồi bắt trỏ cho mà xem. Ừ nhé bác trỏ cho cháu nhé Cháu là thích đi chơi thế này lắm cơ. Thế mà cậu cháu chẳng cho cháu đi chơi bao giờ cả. Ồ, nếu thế, cháu mà lên ở với bác thì được đi chơi luôn. Chủ nhật nào, bác cũng đưa các anh chị cháu đi chơi. Đức rụt ngay cổ lại. Cháu chịu thôi, không có mợ, Cháu chịu thôi. Ông giáo biết rằng Không thể vội vàng được Ừ Thì thôi Lên chơi Bắt mua cam bố hạ cho ăn Rồi lại về Phải rồi Cháu thích ăn cam bố hạ lắm Cậu cháu bảo Cam bố hạ bổ lắm Ngồi nhìn ruộng Nhìn cây Nhìn người chán Đức như sực nhớ ra một điều gì Lại hỏi a, Bố hạ ở đâu nhỉ Bác nhỉ Cháu nghe ông đại ít bảo Vườn cam đẹp lắm Có phải không Đẹp lắm. Bố hạ ở cách Vũ Lãng Thương 40 cây số. Nếu cháu ở chơi với bác được đến thứ năm thì bác sẽ đưa cháu đi xem vườn cam. Hôm nay là chủ nhật. Thế là những 4 ngày nữa cơ à? Ừ, 4 ngày. Thế cháu phải ngủ đêm ở trên ấy cơ à? Ồ, ở chơi thì phải ngủ đêm chứ đêm còn đi đâu nữa. Đức Lệ lưỡi Úi da, ngủ không có mỡ Thì cháu chịu thôi Bác giáo lại vội vàng nói ngay Ừ, thế thì thôi Lên chơi một chốc rồi chiều về Đức nhìn mặt rời Lúc ấy đã đổ bóng Trên các ngọn cây Bây giờ là chiều rồi con gì Bác giáo sợ nó đòi về ngay Lúc ấy Toàn tìm lời chống chế Thì nó đã nói ngay Thế thì đêm mới về đến Hà Nội nhỉ bác nhỉ thế thì cháu thích lắm xưa nay cháu không được đi đâu đêm bao giờ thôi thì gặp cái gì lạ mắt Đức cũng hỏi qua con sông nào cái cầu nào nó cũng hỏi tên đến sen hồ thì trời gần tối Đức ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi vùng thốt ra thế là từ Hà Nội về đến đây đi qua ba cái cầu rồi cầu sông cái này cầu sông đuốn này, cầu sông cầu này. À bác ơi, thế từ đây cho tới phủ lãng thương, có còn phải đi qua cái cầu nào nữa không hả bác? Ông giáo giật mình về sự thông minh của thằng bé. Cháu sáng dạ lắm, cháu nhơ dài đấy. Dạ, cháu chịu khó học, thì cháu giỏi lắm. Đây lên phủ lãng thương, còn phải đi qua một cái cầu nữa, là cầu sông thương. Thế nghĩa là bốn con sông... Bốn cái cầu bác nhĩ, cháu thích sông, thích nước lắm cơ. Cháu chỉ muốn được học bơi thôi, nhưng cậu mợ cháu, không muốn cho cháu học. Đành đừng hong mát ở trên cầu sông cái, cậu mở cháu cũng sợ, chỉ sợ cháu ngã xuống sông. Mợ cháu cứ la luôn miệng, không cho cháu đứng gần thành cầu. Rồi ngừng lại như phân bùa với bác giáo. Cháu thế này thì bao giờ cháu ngã được, bác nhỉ? Phải rồi. Cháu khỏe và bảo như thế Nếu học bơi thì cháu biết bơi lắm Thằng Huân nó biết bơi rồi đấy giá mà cháu lên trên đấy với bác Thì nó dạy cho cháu bơi Người ta cần phải biết bơi Thế bác có biết bơi không? Sao bác lại không biết Bác bơi giỏi lắm Bác bơi qua sông thương Bơi đi bơi về được Đức trầm ngâm một lát Dạ cậu mợ Cùng lên trên ấy Thì cháu bằng lòng ở với bác ngay Chương 4 Các con ông giáo thấy Đức đến thì đều nhìn Đức chầm chằm, Cái nhìn của chúng nó như cân nhắc Đức từ đâu đến chân. Tuy chào hỏi nhưng không thân mật. Đức thì hình như thanh ngượng về những cái nhìn của chúng. Thì ra thường ngày, ông bà giáo có lẽ nói chuyện đến Đức luôn và hẳn là phải nói bằng những lời không đẹp cho Đức. Hẳn là phải lấy Đức ra làm cây bia để răng chúng nó. Vì thế cho nên chúng nó mới có những thái độ xa lánh Đức. như xa lánh một vật gì quái đẳng và đề phòng như người ta đề phòng bệnh truyền nhiễm. Thằng Đức thì cảm thấy ngay sự khinh thị của chúng nó đối với mình. Lúc ấy thì nó chưa đi tìm nguyên ủy. Nó chỉ thấy rằng những thằng kia đã không thích nó thì nó cũng không thích mà thôi. Vì thế cho nên khi cơm xong là nó bảo ngay với bác giáo. Thôi, rau tô về đi chứ bác. Bác giáo đà đận Tí nữa, ô tô nó mới chạy cơ mà. Ô tô nó chạy thì phải có vợ chứ. Đức chẳng chơi với ai bởi cái lý chẳng ai chơi với nó. Nó quanh ra, quanh vào một lúc rồi toan đi tìm dục bác giáo. Thì bác giáo đã từ ngoài đi vào. Thôi hỏng rồi, xe ô tô nó hỏng mấy. Săn sơn mai, nó mới chạy cơ. ấy thế là Đức hòa lên khóc ngay và thốt ra. Thế thì hôm nay Đức ngủ với ai? Mỡ ơi là mở Cả bọn trẻ cười ồ, Đức nổi xung chạy đến toàn vỡ cây lôi hóng hách, đấm đá như ở nhà, thì đã bị thằng Lưu giữ chặt ngay lấy tay. Này, ở đây với chúng tao, không có mất dậy như ở nhà mày được. Thằng Đức tuy bị mất đà, nhưng tính nó vốn tợn, nó vung tay ra toàn đánh nữa thì đã bị cả lũ xúm đến, ghi chặt lấy nó, giết nó thậm tệ. Này đừng có quen thói như ở nhà Bác giáo vội vàng quá các con Này không được đánh em Giảng cả ra Rồi nắm tay vỗ về nó Ô tô nó hỏng mấy, Biết làm thế nào Thôi tối nay ngủ đây với bác vậy Còn dài nhớ ngần ấy tuổi đầu Mà cứ đòi ngủ với mợ Thì xấu lắm Ở đây mai bác mua cho thật nhiều cam bố hạ Ăn một bữa kỳ no rồi sẽ về Đức tuy nhớ mợ lắm, nhưng sợ bọn trẻ con cười, nó không dám khóc nữa. Nó khổ sở mà lên giường, nằm với bác giáo. Nó cựa quậy, nó xạo sực, nó thở dài, nó dở mình. Nhưng tuổi trẻ là cái tuổi ăn ngủ. Một giờ sau, nó đã thiếp đi. Nó vốn tính ngủ trưa, cho nên ngay hôm sau, lúc nó mở mắt, thì cả nhà đã dậy rồi. Mở mắt là nó nhảy bổ ra xuống giường. Thôi! Về Hà Nội đi chứ bác. Bác giáo đã đón ngay nó bằng một vẻ mặt nghiêm nghị. Thôi, không phải về nữa. Cậu mở cháu, cho cháu lên đây là để đi học. Bởi ở nhà cháu lười lắm. Lên đây thì cháu ngoan. Phải bắt trước chúng nó chăm chỉ. Chứ không thì đã có rồi kia kìa. Bác giáo nói xong thì rút đánh soạt chiếc roi mây cài ở đằng sau giá hương vụt đen đét xuống giường. Đức tưởng bác giáo đùa, chẳng động sắc mặt. Thôi, về đi bác, cháu nhớ mợ cháu lắm rồi. Lúc ấy, bác giáo mới thật là nghiêm khắc. Tao đã bảo mợ mày, là cho mày lên đây để đi học. Về gì, tao bảo mày không nghe, thì tao đét vào đít bây giờ. Đức vẫn không ngờ, mở to hai con mắt. Bác nói thật đấy à. Bác giáo vụt mạnh chiếc roi xuống bàn. Chẳng thật thì dối, tao nói chơi với mày à. Quần áo của mày, mợ mày đưa cả lên kia. Thôi, mặc quần áo rồi đi học. Được lúc ấy mới vỡ sự thật. Nó lăn ra nhà khóc vang trời. Bác gái nó lúc ấy mới chạy lại. Thôi, đừng lăn nữa cháu. Ở đây học với các anh. Vui chứ sao mà phải khóc. Nó không nghe. Đạp bác gái nó ra, vừa kêu trời, vừa gọi mợ. Bác gái nó toàn dỗ nó, thì bác sai nó đã quát. Cứ mặc kệ nó. Để nếu nó cứ lằng á Thì rồi tôi sẽ trị nó Bác sai nó nói xong rồi ung um dung vào bàn ăn cháo điểm tâm với các con Nó lằng, Nó kêu chán mỗi mồm Thấy chẳng ai để ý Rồi tự nó mỏi nó im Nó im vì còn một lý nữa Thấy bọn trẻ ngoan ngoãn chung quanh Sự kêu gào của nó Lố bịch thế nào ấy Bác giáo thấy nó im Lúc ấy mới ôn tồn Thôi Đi dậy rồi đi học Chào lằng ở đây cũng chẳng ai dỗ đâu. Mà nếu bác bảo không được, bác sẽ xài chúng nó trói cô cổ cháu vào một cái cột kia. Con dài nhớn rồi, chẳng chịu học hành, cứ đòi ngủ với mợ để bú tí, sợ vú. cho không biết xấu à. Đây, xem thằng trụ, nó mới có lên bốn, mà nó ngoan ngoãn thế kia. Tối nó cũng không đòi ngủ với mợ nữa là. Đức trông chung quanh, thấy không có ai bên vực cho mình, đành thúc thủ. Bác giáo lúc ấy, Mới đến kéo nó dậy Thôi dậy rửa mặt mũi Rồi ăn cháo Rồi đi học Bác giáo bảo gì Nó cũng đều nghe theo Bác giáo nó không ngờ rằng Nó lại chịu nghe mình một cách nhanh chóng như thế sung sướng bảo với vợ Có chú thêm ấy Cứ nuông chịu nó Nên nó mới hư như thế Chứ bắt vào phép Thì phải chịu ngay đấy chứ Rồi cứng, thịt mềm Bác giáo nó bảo Nó đi ăn cháo Nó cũng ăn, bảo nó mặc quần áo đi học, nó cũng đi. Có một điều lạ là nó không nói một câu nào. Lúc ra tới đường để đi trường, thấy nó ngoan ngoãn đi theo, bác giáo tưởng nó đã chịu phép mình rồi, mới lấy lời ngọt ngào, phủ dụ. Còn dài nhớn thì phải đi học, đi học mất tiền gạo của cha mẹ thì phải chăm. Không chăm học, nhớn lên dốt đặt thì chỉ đi làm đầy tớ cho người ta, chứ còn làm cái gì. rồi chốc nữa ra trường cháu xem những đứa nhỏ hơn cháu mà cũng đã tiếng tay lào lào còn cháu thì chưa thông cái quốc ngữ cháu phải biết lấy làm xấu hổ chứ học giỏi thì rồi sau này làm quan có sướng không nào ông giáo lớp 5 là bạn thân của bác để chốc nữa bác nói với ông ấy trông nom cho cháu thằng đức thì lặng thinh bác giáo nó càng tin là nó chịu tòng phục mình rồi Còn sai đi học, thì việc gì mà phải khóc? Ở đây học, rồi thỉnh thoảng cậu mở cháu lên chơi với cháu? Hay được ngày nghỉ, bác đưa về Hà Nội chơi với cậu mở cháu? thứ năm, chủ nhật, thì bác đưa đi cùng với anh chị chơi các nơi, cho nó rộng sự thấy biết ra. Như thế, nó có vẻ ra con người không nào? Cháu đã hiểu chưa? Đức vẫn lặng thinh, ông giáo cho là nó còn bực bỏ. Và nhớ nhung ở trong người thôi Nên nó chưa nói Vì thế ông cũng không gặn hỏi Để buộc nó phải trả lời nữa Ông càng tin như thế Vì nó chịu vào lớp học Một cách ngoan ngoãn Đến giờ vì nó ngoan ngoãn trở về Ngoan ngoãn ăn cơm Ngoan ngoãn dở sách ra Nhưng dở sách ra mà nó chỉ nhìn Chứ không đọc lên thành tiếng Đến chiều nó lại ngoan ngoãn Mặc quần áo Ngoan ngoãn theo các anh nó đi trường Thôi đích rồi, nó đã chịu phép rồi, ông giáo tin đích là như thế. Vì thế cho nên, ông cũng không để ý đến nó nữa. ấy thế là đùng một cái, lúc tan học buổi chiều, ông giáo không thấy nó ở lớp ra. Ông đồ chừng là nó còn đi giải đi giết gì, nên chậm. nhưng năm phút sau, học trò đã xếp hàng xong, cũng vẫn chẳng thấy nó đâu. Lúc ấy, lòng ông mới hoang mang, ông vội hỏi ông giáo lớp 5. Bác có thấy cháu đâu không? Có Trước lúc vợ ra chơi Tôi còn bắt nó đọc letter Thế sao vợ ra chơi? Thì là giờ về Tôi cũng không để ý Chắc là nó còn bận ở chuồng xí đấy chứ gì Ông giáo cho con ra chuồng xí Chẳng thấy một ai Cho lùng khắp trường cũng không Lúc ấy Ông giáo mới nghĩ đến sự hỏi thằng Nghị Là đứa ngồi cạnh nó Thì thằng Nghị trả lời một cách trạch trội lắm. Anh ấy ngồi cạnh con, từ lúc vào cho đến lúc ra chơi. Ra chơi vào, thì chẳng thấy anh ấy đâu. Cặp sách anh ấy còn để ở ngăn bàn ở trong lớp. Ông giáo lớp 5 không biết rõ tình đầu câu chuyện, thì vội cho đó là có tay nặng, đề nghị cho người ra ao lạ xem. Nhưng bác giáo thì cho nó là nhớ nhà, trốn về Hà Nội. Nhưng chẳng có lẽ đường xa như thế Gần ấy tuổi đầu mà lại về được Bác giáo cho người về hỏi Thì nó cũng chưa thấy về nhà Cho người xem xét ao lạ Thì cũng chẳng có tâm hơi Lúc ấy bác giáo mới hoảng sợ Phái người bổ đi tứ phía tìm nó Đành tối mọi người về Cũng vẫn chẳng thấy tâm hơi Bác khoác khoải về sự hai em mình Chỉ có một mụn con trai Lại thúc mọi người đi các nhà Rồi chính bác cũng thân chinh đi tìm, tìm suốt đêm chẳng thấy đâu, buộc lòng ông phải đánh ngay dây thép về, báo cái tình dữ cho hai em biết. Buổi sáng hôm sau, người ta lại dong rủi tìm đó trên con đường Thiên Lý từ Phú Lạng đi Hà Nội, nhưng cũng chẳng thấy vân mộng gì. Lúc bấy giờ, người ta mới bắt đầu nghĩ một cách khủng khiếp, đến sự nó bị mẹ mình dỗ đi. Người ta ức đoán đủ 100 điều, mà điều nào thì cũng là những điều giết lòng cả. người ta đồ chừng giờ ra chơi nó láng chán ra đường rồi chẳng may gặp quân dỗ người nó thổi bùa mê. người ta đồ chừng nó ra ao là chơi bị ngã nhưng người ta cho người lặng xuống sụp chẳng thấy gì. mà đồ chừng rằng nó nhớ nhà về hà nội thì sao cậu mở nó thuê ngay ô tô là lúc mười giờ không thấy nó ở giữa đường. hay là lúc nó đi đường gặp rủi ro. thôi thì bao nhiêu người Đi bao nhiêu ngã, chẳng thấy đâu cả, chẳng thấy tâm hơi gì. Mà mở nó thì khóc đã hết nước mắt. Đến tối hôm sau thì cổ mở nó đã khẳng đặc, không nói được ra lời. Mà mắt đã sưng mồng mộng lên bằng hai quả nhót Lúc bấy giờ thì người ta đã tin chắc rằng nó bị mẹ mình dụ dỗ. Người ta trình nhà chức trách, rồi người ta cho đi đón ở các bến tàu, các nhà ga. Thứ nhất, người ta sai những người thân tín và đắc lực. Đón ở Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai. Vì sợ mẹ mình đi những thị trấn ấy mà đưa nó sang bán ở bên tàu. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, tuyệt không có tâm hơi. Mà mở nó thì đã mấy lần, định đi đâm đầu xuống sông. Bây giờ, người ta không dám rời mở nó ra một bước. Được nó đi đâu? Bây giờ, chúng ta hãy lần từng bước theo nó trên con đường luân lạc. Và trước khi vào chuyện, ta phải biết nhận cái điểm này. Nó chỉ vì được nuông mà hóa ra hư, chứ bản chất nó vốn thông minh và quả cảm. Ở nhà bác nó, nó xem cơ ngơi, biết khóc và biết lăn cũng chẳng ăn thua gì. Nó liền đổi phương lược để chờ cơ hội trốn về Hà Nội, cho nó xa mở nó, làm sao cho được. Thì giờ ra chơi, lúc buổi chiều đã đem đến cho nó cái cơ hội ấy. nhìn trước nhìn sau thấy không có ai để ý đến nó nó lẻn ra cổng trường ra tới cổng trường là nó chạy một mạch chỉ sợ người ta biết mà giữ nó lại nó vốn đang khỏe lại sự mong nhớ mợ tăng lên bội phần nó chạy được thẳng một hơi từ trường cho tới cầu sông thương mới thấy mệt nhìn thấy cầu nó sung sướng vô chừng nó đã nhớ được đường rồi từ cầu đi nó cứ việc theo con đường trải đá lớn là hai giờ sau Nó đã về tới Hà Nội, bác nó đã chẳng bảo nó như thế là gì. Thì ra, dời ơi, nó nhầm. Hai giờ, đúng hai giờ, nhưng đó là đối với ô tô cơ. Chứ chừng nó, thì chỉ có rời biết là đi mất mấy giờ. ấy chính là vì nó nhận nhầm như thế, nên nó mới có cái can đảm như thế. Chạy đến đầu cầu, nó đứng một tí để thở, chỉ một tí thôi, rồi đi lẩm đẩm. Lên sàn cầu, nó tự nhủ Hết cái cầu này Còn ba cái cầu nữa Nhưng mà thế là chỉ còn hai thôi Đến cầu Hà Nội Là đến nhà rồi À, mà muốn đến cầu Thì nó chỉ việc gọi xe đi về nhà À, nó xà vào lòng mỡ nó Cái xà phải biết Liền lúc ấy Thì nó có cái cảm tưởng rằng Những cánh tay mềm mại của mỡ nó Đã gian ra Mà ôm lấy nó rồi Nó bỗng thấy cái gì ấm ấm đến với ngực nó, nhưng chỉ một loán là cái khắc hơi cảm ấy đã bay đi. Nó nghĩ ngay đến sự cậu mợ nó, đã đánh lừa nó để cho bác nó đem nó lên trên này. À, à, nó phải trả thù mới được, nó phải trừng phạt mới được. Nghĩ đến cái nét mặt khốn khó của mợ nó và những cung cách cả nhà nó sẽ đem ra để dỗ nó. Nó khoái chí, tủm tiểm cười. Vì có những ý nghĩ ấy vấn vương ở trong lòng Cho nên nó cũng chẳng thèm để ý Nhìn đến cái con sông thường Nước chảy đôi dòng Và dãy núi tèo xanh ngắt Cao đến dọc trời Đến phố đỏ Nó mới ngưỡng lên Nhìn kỹ chung quanh À chính con đường to to này đây Mà ở đây Con đường này là Hà Nội Mà trong Hà Nội là nhà nó Nó sung sướng nghĩ đến sự kinh ngạc của cậu mở nó Khi thấy nó về Mở nó thì thế nào Cũng phải rú lên Thì đến nó trượt chân, mợ nó còn sợ hãi rú lên nữa là À ha, nó đã thấy như trả thù được sự lừa đảo của mợ nó ở trong cái tiếng rú ấy rồi Nó ra khỏi làng đọ Thì ầm ầm một đoàn tàu bốc khói chạy phăng phăng trên con đường đê cao À à, con tàu ấy chạy về Hà Nội, nó biết rồi Dạ, nó đi con tàu ấy thì cũng đỡ mỗi chân một tí đấy Nhưng nó không có tiền, mà xin tiền thì người ta biết Người ta giữ nó Lúc ấy nó mới thọc tay vào túi Thì nó cũng có tiền đấy Nhưng ít quá Người ta nói đi tàu phải mất những bao nhiêu hào cơ mà Mà cho dù có hào Thì nó cũng chẳng biết lấy vé ở đâu Lấy vé thế nào Làm sao mà lên được tàu Phải rồi Cậu mở nó Cũng có cho nó đi tàu dăm bảy lượt Nhưng những lần ấy Thì nó có để ý đâu Đến cái chuyện vật ấy Nó còn bận trong trước Trong sao, xem có hàng quà gì để vòi ăn. Và vừa ăn, nó còn bận biểu, nhìn những cái hay hay xảy ra ở chung quanh nó. Nó cầm sáu đồng xu, sóc sóc ở tay, rồi lại đút vào túi quần. Lúc đi, cậu mở nó, mỗi người cho nó một hào. Nó đã ăn mất hào tư bánh kẹo rồi. À, mà đáng nhẽ, nó chỉ có nằm xu thôi. Lúc ô tô, đổ ở bắc ninh một đồng xu đã rơi xuống ô tô. Nó thấy chợt khó cúi và sàn ô tô bẩn. Nó đã không buồn nhặt. Một xu, cần gì? Chả bỏ bẩn tay. Chính bác giáo nó đã cúi xuống tìm và nhặt cho nó. Lúc đưa cho nó, bác nó còn dặn. ấy chết, còn đừng có phí của rời. Một xu, có là bao? Cái nhà bác giáo rõ đến hay? Một xu, làm gì mà phí? Trong cái tủ sắt của cậu mở nó, có hàng nghìn. Hàng vạn những đồng xu như thế, lại còn không biết bao nhiêu những tập bạc giấy mà mỗi tờ mong mỏng ấy đổi được những một trăm xu cơ. Cái nhà bác giáo ấy hà tiện thật, có làm gì mà phí đâu. Bớt qua hai chiếc kẹo mà thứ ngon, chỉ có một, mà một ngày thì nó ăn biết bao nhiêu là kẹo. Thôi, ăn một chiếc, đã có sao đâu. Đến đình ba xã, thì nó thấy hơi mỏi chân, nhưng... Hề quái gì? Hơn một giờ nữa thì tới Hà Nội, chỉ còn phải đi qua có hai cái cầu thôi mà. Cố một tí rồi thì về tới Hà Nội, nó sẽ bắt đền cậu mở nó một thể. Lúc ấy, rời về mùa đông, gió chiều bắt đầu thổi mạnh, nhưng nó không thấy rét. Thì ra, vì nó đi nên người nó nóng. Nó nhìn những thằng bé chăn trâu co ro trong chiếc áo tơi mà nó khinh đức. Nó phanh một cúc áo phơi ngực ra gió. Ồ, thế này thì rét gì nào? Nó lại chúng chiếm cười. Ồ, thì ra nó cừ hơn những thằng kia thật. Thảo nào ở trường, nhiều thằng sợ nó. Thì đến ngay cái thằng mẫu lớn nhất lớp, giỏi nhất lớp, cũng còn sợ nó nữa là. Nghĩ thế, nó khoái lắm. Nó thúc hai tay vào túi quần, sóc sóc những đồng xu, rồi nó thổi còi. Một thằng bé chàng trầu đang đi bên vệ đường, thấy nó nhìn chậm chậm. Hình như cũng phục nó lắm thì phải. Lúc nó đi qua rồi, Mới dám cất tiếng hỏi. Thằng kia, đi đâu? Nó đứng phát lại ngay, Quay phát ngay lại, Phướng ngực lấy dáng. Tao đi đâu? Thì mày hỏi làm gì? Có lẽ, thấy cái điều bộ của nó ra phết lắm, Cho nên thằng kia sợ, Nín thình thích. Ồ, giá lúc khác, Thì phải biết, Thế nào nó cũng cho thằng kia dăm quả ụt. Nhưng thôi, giờ gần tối rồi. mà nó còn phải qua những ba cái cầu nữa nó nhún vai một cách khinh bỉ rồi quay đi nhưng vừa quay đi thì nó lại nghĩ ngay rằng nó cần phải nói cho thằng kia biết nó là người hà nội đây về hà nội đây nó quay lại dõng dạt tao về hà nội đây mày hỏi làm gì có lẽ hai chữ hà nội làm cho thằng bé chăn trâu sợ hết vía nên cúi đầu lặng thinh nhưng khi thằng đức đi được một quãng xa nó mới đứng thẳng lên mình trâu hết to đi bộ thế về hà nội thì ông cho cứ ốm xác cứ là ngày kia cũng chưa đến nơi Đức nghe rõ ràng từng tiếng một nó nghe xong cũng chả buồn quay lại nữa cái đồn nhà quê ngu ngốc biết gì mà bỏ nói đây là về hà nội có hai giờ mà mình thì đã đi được bao nhiêu đường đất rồi nó lại bảo đến ngày kia thì nó chẳng biết gì thật ốm xác ốm xác cái gì nó giờ chân lên nhìn À, chân nó còn dẻo lắm, hơi mỏi tí ti ở đầu gối. ô có là bao? Một loáng nữa là đến nơi thôi mà. Hơn giờ đồng hồ, có là bao đâu. Lúc mặt trời ngã mình trên ngọn núi tiết, nghĩa là còn cách ga nghi thiết, chừng hơn cây số, thì Đức đã thấy mỗi chân. Mặt quái chưa, nó vẫn không trông thấy bóng cái cầu thứ hai, mà nó tưởng chừng phải đi qua từ lâu rồi. Bởi nó cho rằng, Nó đi như thế đã nhiều đường đất lắm rồi vị chưa trông thấy hút cái cầu ấy Cho nên mệt Mà nó vẫn phải cố Phải rồi Mới đi chừng có bốn cây Bốn tạng khỏe Nó còn cố được Nhược trời ơi Nó mới thấy khác làm sao Nó khác Bởi vì lúc ở phủ lạng ra Nó đã chạy ghê quá Trong đời nó Có lẽ lần này Nó mới biết cái khác là thế nào À Trước kia mây có hơi một tí nó đã uống hệ gì. Có lẽ từ trước đến giờ, nó chưa biết thế nào là khô cổ bao giờ. Bây giờ, nó mới biết rồi. Nó khô cổ và bào ruột lắm. Bây giờ, nó mới biết để ý đến cái thứ rất thường mà có lẽ ở trên trần gian này trong số 100 người, 90 người không để ý tới. À, giá bây giờ có một cốc nước cam mắt rượi mà mở vẫn tự tay pha cho nó thì tuyệt. Không thì cốc nước chanh cũng tốt lắm Hay thôi Cốc nước chè cũng thú Nó đi dần từ cốc nước cam Cho tới nước chanh Nước chè Rồi nó vùng nghĩ đến Bát nước vối Mà mỗi lần kéo mở đi đâu xa về Thằng xe vẫn đốc ừng ực Nó cứ hạ giận trong tưởng tượng như thế Thì cái khác lại cứ tăng dần lên Cứ khô cổ đánh cháy cổ Cháy ngực À hay thôi Giá cô gáo nước lã cũng tốt Nhưng úi chà, không được Mở bảo uống nước lã thì đau bụng Và có dung nó đục ruột Không không, chả chơi Nhưng chả chơi thì khác chết đi thế này Đi làm sao được nữa À, à thôi Nó hiểu rồi Nó chờ vào hàng uống một bát chè tươi Như những hàng nước vẫn bán cho cô ly xe Ở hàng bạc ấy mà Nhưng nó nhìn về trước mặt Thì đường thiên lý cứ thẳng tăm tắp Chẳng có một cái nhà nào nữa Và nếu có, thì biết có phải đấy là hàng nước không? Ở Hà Nội, có nhiều cu ly xe thì mới có hàng nước. Chứ ở đây, lát đác mới thấy vài cái xe, hàng nước để làm gì? Nhưng nếu không có hàng nước, thì rời ơi, nó khác thế này, đi làm sao được nữa? Đầu gối nó tưởng chừng như đã sắp long rồi đây này. Hai hôm trước, ở vùng đây, có trận mưa lớn, vì trời giông, nắng ít. Nước còn đọng từng vũng ở bên đường. Phải rồi, không bao giờ nó nghĩ đến sự uống cái nước dơ bẩn ấy. Nhưng không hiểu sao, những vũng nước ấy cứ như có nam châm hút những cái nhìn của nó về. Và kỳ chưa, cả cơ thể nó như bị lôi đến đấy. Đã có một lần, nó đi chết sang bên vệ đường, lấy mũi giày đã hớt xuống vũng nước, khiến cho bụng đục ngầu lên. Và eo ơi, có những con sâu dị nho nhỏ bơi đầy ở trong ấy. à uống cái nước ấy ư không không càng không vì nó là thằng đức con cậu mợ ở hàng đào có cái nhà hai tầng to tướng và một cửa hàng chật ních những gấm vóc vá lại cho dù nó có xuệ xòa mà uống đi nữa thì những con sâu kia cũng đục ruột nó chết và cái thứ buồn kia đóng cặn vào ruột thì nguy không không và không nó lại cố đi Nhưng trời sao cố họng đó như có lửa và ngực nó như lò than Và nếu không uống thì mệt quá, hoa cả mắt, lòng cả chân lên thế này, còn đi thế nào được nữa. Từ đấy về tới Hà Nội, còn những ba cái cầu nữa cơ mà. Mà, nó chưa đi tới được một cái nào. Vì gần đến đất núi, con đường chỗ này cao, lại lác đác có những quả đồi trông xinh xinh. Nhưng, xinh đến đâu, thì nó cũng chẳng buồn nhìn đến nữa. Nó chỉ nhìn xuống đường nhựa, thì đường nhựa bóng nhoáng một màu mà hai bên đường thì những đất sỏi đỏ ối chẳng có bóng dáng một vũng nước. Nó đi, nó đi, nó cứ cố đi nhưng đi thêm được 50 bước, bỗng nó dừng lại, ngẩng chân lên phía trước để nhìn. Chả thấy gì cả. À quên, hay chỉ thấy đường nhựa bóng nhoáng và những đất sỏi đỏ ối. Và quên, ít cây chè tươi dơ cạnh trên những ngọn đồi ấy thế rồi Thì không hiểu trong tư tưởng nó luôn chuyển ra sao Và trong cơ thể nó Có một cuộc tấn công gì Của các tạng phủ Nó vùng quay lại Chạy lộn về con đường Mà lúc nãy nó trông thấy Có những rãnh nước Nó sàn gây vào vũng nước đầu tiên Mà nó trông thấy Lấy tay vụt lấy vụt để Cũng chẳng nghĩ gì Đánh những con sâu ti tí, tí Ở trong ấy Và thật ra Thì nó cũng không trông thấy nữa Chà những giọt nước đầu tiên trôi vào cổ họng nó mới thấm làm sao và thật nhảy như điện ngực nó vụt hết nóng cổ nó chẳng ráo tí nào nữa và một cái gì khoan khoái dần dần chảy khắp cơ thể mắt nó bỗng lại thấy sáng ra đầu gối hết lông khớp nó hết một hơi khí trời dài rồi nó thở phào ra sung sướng biết mấy từ tấm bé đến giờ sống trong sự nơn niu dễ thường chưa bao giờ nó thấy được sung sướng như thế nó đứng nghỉ một lát Rồi nó nhìn xung quanh, nhìn cái bóng chiều dần dần đổ xuống đồng ruộng, rồi nó lại đi. Chân nó bây giờ đã bớt mỏi, nhưng nó vẫn còn ê ẩm làm sao. Đến gà núi tiếc, thì nó mỏi lắm rồi. Và kỳ chưa, nó lại khác nữa rồi. Nó liền vào một hàng nước. Bán cho tôi một bát nước. Bà già sau khi múc bát nước cho nó, thì cậu hãy ngồi xuống đây. Nghĩ một tí, uống nước xong xuôi rồi, đi đâu thì hãy đi. Chỗ này thì thật là phải dùng một câu kiều, nó mới hết nghĩa. Được lời như cởi tấm lòng. Nó ngồi ngay xuống, và trời ơi, bây giờ nó mới biết rằng cái sự ngồi là thú thế này đây. Trời ơi, dịu chưa, êm chưa, cái ghế gỗ sao mà hình như mềm hơn cái ghế bàn lò xo của nhà nó. Thật là sướng quá Nhưng nghĩ đến sự còn ba cái cầu nữa Phải qua Nó móc túi lấy xù Đê xả rồi lại đi Nó đưa cho bà cụ đồng xu Thì bà cụ ném xả nó một trinh Nó nghĩ một trinh Cũng chẳng dùng gì Âu bằng mua kẹo ăn quách Có kẹo sô-cô-la không? Ở đây Mua những thứ ấy Thì ai bán cho Thế có kẹo chanh không? Làm gì có những thư của ấy ở cậu, tôi chỉ có kẹo bột thôi, một trên sáu chiếc, cậu có mua thì mua. Ừ thôi, kẹo bột cũng được. Lúc này nó bước ra đi, đã thấy ủy oải. Ồ, giá ở nhà, nằm khển ở giường cho mở xoa đầu thì thú quá nhỉ. Hay không, cứ ngồi ở cái ghế của cụ hàng kia cũng tạm được rồi. Nhưng không thể được, nó còn phải đi Nó cầm một chiếc kẹo bột, bỏ vào mồm. Chà, cái thứ kẹo bột này, thế mà cũng ngon đáo để Có lẽ lại có vị ngon hơn những kẹo sô-cô-la và kẹo chanh cơ đấy Ấy thế là nó ăn liền ngay hết sáu chiếc kẹo Bụng nó tự nhiên sôi ầm ầm Và kỳ chưa, nó lại đã thấy khát nước rồi Quái chưa, sao hôm nay nó khát nước lắm thế nhưng khác nước thì cũng chịu thôi. Nó không thể quay lại phía hàng nước mà uống được. Bởi vì trời đã sắp tối rồi, mà cái cầu thì vẫn chưa thấy bóng đâu cả. Nó phải cố, cố đi nhanh mới được. Không thì tối, nhỡ lạc đường một cái, thì khốn đốn to cơ đấy. Nhưng lòng nó thì muốn cố, mà chân nó thì không thể sao cố được. Có những cái gì như dồi rút ở trong xương đầu gối, và thật như có từng đàn kiến đang đốt chân nó, đã có lần nó nhòm xuống chân thì chả thấy có một con kiến nào cả. nó đã thấy nhất chân không muốn nổi, mà trời ơi chân lại hình như đau ở các ngón hay làm sao ấy? thì ra vì nó đi nhiều quá, chân nó sát vào giày sầy da ra và khiếp thực đôi giày trước kia nó đi vào đa bóng nhẹ nhõm lắm và nhảy song phi như bay. sao bây giờ nặng như cối đá thế này. à, thôi hiểu rồi. cứ cởi giày ra là đi được như bay. tại đôi giày đấy mà. ấy thế là nó ngồi xuống ở bên vệ đường, cởi giày tất cả. chân đang nóng hấp, nay được gió lùa vào, mới mát mẻ, sung sướng làm sao. muốn hưởng cái mát mẻ, sung sướng ấy một tí nữa. nó ngồi trên cỏ, giờ chân ra phía gió. cha, cứ ngồi thế này. Hay nằm khẩn phăng ra Đánh một giấc thì cũng hay đấy À, nhưng không được Thế thì bao giờ mới về tới nhà À, không thể, không thể Nó buộc hai đôi giày vào nhau Rồi vắt lên vai Nhưng quái chưa Sao đôi giày bây giờ lại nặng thế Triệu ca hai vai ra thôi À, nếu nó không sợ về Hà Nội đi đất nhỡ chung bạn trông thấy Cười nó Thì nó đã vứt quách đôi giày đi rồi Nặng vai, nhưng mà nhẹ chân Ái chà, bàn chân đặt xuống đường nhựa, mát không lâu Vì chưa từng bao giờ đi chân không Nó bị những hòn sỏi làm cho đau chói, đau quá Rồi thì thành ra nó cứ phải tập tỉnh Không được, không được Cứ tập tỉnh thế này thì bao giờ cho đến Hà Nội Trời sắp tối mịt rồi kia kìa Mà sắp tối mịt rồi thật Mặt trời đã xa nửa mình xuống chân trời rồi ấy thế là nó muốn đi màu, nó lại buộc lòng phải ngồi xuống, nong đôi giày vào. Lúc nãy cởi ra thú bao nhiêu, thì bây giờ nong vào lại khổ bấy nhiêu. Kỵ chưa? Chân nó làm sao hình như to ra, kéo mãi mới vào. Mà lạ chưa? Tay nó làm sao mà lại hậu đậu thế? Lại bẫy mãi không thắt được đôi giày. Và nguy chưa? bụng nó lại thấy đau quặng. Giời ơi, đúng rồi, có lẽ những con sâu ở trong nước lúc nãy đang đục ruột nó hẳn rồi. Nhưng chả có lẽ, thằng xe, thằng nhỏ vẫn uống nước lã, từng gáo nào, có thấy sao đâu nào. Rồi thì nó buồn đi ngoài, nó sống dở chết dở, lủi vào một mương chè ở sau đồi. Ấy là cái lúc, tên người nhà mà bác cháu sai tìm nó, phóng xe đạp qua. Vì thế cho nên, không trông thấy nó. Đến khi tên người nhà đi đã được một quãng xa rồi, nó mới lò dò ở trong nương chè đi ra. Bây giờ thì nó mệt rồi. Thật là mệt rồi. Nó cũng nhận thầm ở trong bụng như thế rồi. Nhưng, nó cũng vẫn chưa chịu nhận là tối nay nó không thể về kịp Hà Nội. Nó lại lê chân đi và nhìn một cách sợ hãi cây đèn tối nó từ từ trùm xuống cảnh vật. Lạ quá nhỉ? Bác giáo bảo chỉ 2 giờ đồng hồ là về tới Hà Nội cơ mà. Nó dù là một thằng học trò dốt, không biết tính thì nó vẫn có đủ thông minh của một đứa bé để tính rằng lúc ra chơi là 3 giờ rưỡi, mà ít gì bây giờ thì cũng đã hơn 6 giờ rồi. Thế là nó đã đi được 3 giờ. Và lạ hơn nữa là nó vẫn chưa trông thấy cái bóng của cây cầu thứ hai Trời ơi, hay là nó đã đi nhầm đường. Cái ý nghĩ ấy bỗng làm cho nó thắt ruột lại Nhưng không có lẽ Nó nhớ lắm Chỉ một con đường to này thôi mà Chứ nó hôm qua đi ô tô Có trông thấy con đường đầu khác nữa đâu Mà hình như Nó nhớ lắm Hôm qua nó cũng trông thấy Những đồi nho nhỏ như thế này mà À Thì ra nó ngu quá lợn rồi Nó quên khuấy đi mất rồi Giá lúc nãy Nó hỏi thăm đường của hàng nước thì có phải là chắc chắn biết bao nhiêu? Nó quay lại, nhìn về phía núi tiết, một cách tiếc rẻ. Nhưng thôi, quay lại thế nào được nữa? Nó định tâm, hễ gặp ai đi đường thì hỏi. Nó lết đi được chừng một cây số nữa, thì trời tối hẳn. Trời lại về cuối tháng không trăng, thành ra chung quanh nó, cư đèn như hũ nút. Khiếp cây bông tối, mê linh dịu làm sao? Nó vụt làm sống lại ngay ở trong đầu thằng Đức. Những chuyện ma quỷ mà nó đã được nghe từ trước tới nay Nào chuyện ba bị chín quay Mười hai con mắt Hay bắt trẻ con Nào chuyện yêu tinh ăn thịt người Thôi thì đủ Đủ các thứ chuyện Và bóng tối cứ như sáng lệ Những cặp mắt long sòng sọc Những cái nanh nhọn khoắt Những cái lưỡi xanh lệ như nút nát Thế là nó thấy lạnh gáy Rồi cái lạnh ấy từ gáy chạy xuống bụng Rồi từ bụng Nó lại chạy đi khắp cả chân tay Rồi thì nó quên khác Nó quên cả mỏi nó, nó rảo cẳng Nhưng không lâu nhé Chỉ trong 300 bước là sự mệt mỏi Mạnh hơn lòng lo sợ của nó Nó thay rời cả chân ra Không tài nào có thể đi nhanh được nữa Nhưng đến thế này Thì khốn mất Sao về tới Hà Nội cho được Và nếu nó ở đêm khuya Ở ngoài đường, ngoài xá như thế này Thì thế nào nó cũng bị yêu tinh bắt mất chà tiếc quá nếu nó đem theo con dao diếp của nó ở nhà đi thì nhỡ gặp ma nó còn có thể chống cự được và thằng bếp chả đã thường vẫn nói đấy ư nếu có sắt trong người thì ma và yêu tinh sợ không bao giờ dám bén mãn đến nó mới đi lần khắp trong người nó xem có tí sắt nào thì trời ơi chẳng có một tí sắt nào cả rồi thì nghĩ đến sự phải chống cự với ma quỷ nó liền quờ tay xuống đường xem có hòn đá nào không may quá may quá chỗ đó người ta sắp chữa đường có một đông đá tướng rải ở bên lề nó thủ hai hòn đá tướng cầm ở hai tay rồi thì vững dạ nó lại đi à quên bây giờ thì không còn có thể nói là đi nữa nói rằng nó lết đi thì đúng hơn thôi thì bây giờ Đủ các thứ đánh hành nó Triệu chứng là đau bụng này nhức đầu này Đau bàn chân này Và trên các thứ là đau chân ghê gớm Tháng một rồi Về đêm Sương xuống đã rét Nhưng vì bị ngần ấy thứ hành hạ Nên nó chẳng thấy rét một tí nào Quái chữa Bây giờ không hiểu sao Nó sợ cả tự Cái tiếng gót dậy Nó nện xuống đường nhựa Những tiếng ấy dội vào lòng nó Một cách ghê khiếp làm sao ấy. Thì ra, Nó bắt đầu cảm thấy sự cô quạnh của nó giữa đêm tối. Nhưng vì nó không là người lớn, Nên cái cảm tưởng của nó khác đấy thôi. À, Giá lúc này, Mà nó được nhìn thấy một bóng người, Thì lòng nó cũng được ấm một chút. Thì may quá, Ở phía trước mặt, Có tiếng người nói choàng choàng. Đó là tiếng của hai chú lấy trâu, Vừa đi bán trâu ở chợ thăng về. Hai chú đã rượu bí tỉ, Đi loạn choạng Và đang cãi nhau om sòm Thằng Đức định tâm rằng Đến lúc gặp nhau Thì hỏi họ xem Đây có phải đúng là đường về Hà Nội hay không Tiếng người càng gần bao nhiêu Thì thằng Đức lại càng hình như cảm thấy đỡ mệt Đỡ lạnh Đỡ sợ Đỡ khát bấy nhiêu Còn đói thì chưa Lúc này nó chưa thấy đói một tí nào Lúc nó đồ chừng Hai người đi đã tới gần đến nó Nó liền đứng lại Rồi khi thấy hai cái bóng tới gần Nó liền lên tiếng Hai ông ơi Tôi hỏi có phải đây là đường về Hà Nội không Một cái bóng liền tách ra Đi về phía nó Vừa đi vừa quát Phải rồi Mày hỏi làm gì Nghe tiếng quát ấy Thằng Đức hết cả hồn vía Nó ù té Chạy bán sống bán chết Bị đuổi theo bởi những tiếng cười khoái trá Nó chạy Nó chạy không biết được bao lâu Nhưng tới khi nó thấy chân nó rời ra Không thể chạy được nữa Thì nó liền đứng lại Đứng lại là Nó vội ngồi bệt ngay xuống vệ đường Và nếu nó không ngồi mau Thì nó cũng ngã ngay xuống Nó vừa ngồi vừa thở Thở như cái bể lọ rèn Nhưng nó có một cái sướng Là nó chắc rằng Đây là con đường về Hà Nội Và nó tự cười nó Sau tiếng người rõ ràng Mà nó lại sợ chạy Tuy nó tự cười nó như thế nhưng kỳ chưa từ lúc đó thì bao nhiêu chuyện giật cướp, giết người mà nó nghe được từ trước đến giờ bỗng sống lại ở trong đầu nó và hai người kia biết đâu không phải là ăn cướp và nếu không là ăn cướp sao lại quát to như thế thứ nhất là quát to với bé con đi hỏi đường nghĩ thế thì nó lại vùng lên muốn chạy nhưng nó vừa đứng dậy thì lại phải ngồi xuống ngay hai chân nó Đã không mang nổi mình nó nữa rồi Và ghê chữa Cái khác bây giờ Lại đến với nó một cách mãnh liệt hơn lúc nãy nhiều Nhưng đau bụng thế này Chịu thôi Nó lại không dám uống cái nước rảnh nữa Mà cho dù có muốn uống nữa Thì đêm tối thế này Biết tìm ở đâu ra À thôi Thôi Phải đi mới được mày ra ở phía trước mặt Nó lại có hạng nước biết đâu Và biết đâu ở đấy Lại chả có kẹo bột nữa. Lúc này thật là nó không dám nghĩ đến kẹo sô-cô-la và kẹo chanh nữa rồi. vả cũng chẳng cần phải nghĩ đến những thứ ấy. Kẹo bột cũng là ngon chán rồi. Nó lại cố đứng dậy rồi nó đi. Nhưng đi được 10 bước thì chân nó rung quá. Nó lại phải ngồi xuống. Nó ngồi xuống thở một lúc thì do đêm thổi vào nó. Nó đã thấy hơi tỉnh táo. Tỉnh táo Là nó nghĩ ngay đến sự đi Bây giờ thì nó đã có chút kinh nghiệm Trong sự đi đường rồi Nó tự nhủ Nó phải đi chậm chậm Thì mới không mỏi Và không đau chân Nghĩ thế là nó rón rén đứng dậy Rón rén đi Nhưng dù gượng nhẹ Thì cái mấy người cũng có hạn chịu đựng của nó Thứ nhất lại là một thằng bé con Mới có 10 tuổi Thứ nhất thằng bé con lại là con cầu tự Chưa từng bị vất vả bao giờ Nó lết đi được một quãng thì nó thấy các gơn cốt ở trong người nó bỗng như rắn cả lại, không chịu vâng theo cái ý muốn của nó, mặc dù cái ý muốn của nó lúc ấy vẫn còn mãnh liệt lắm. Ở đời, cái ý muốn là khác, mà cái sức có thể làm được lại là khác. Nó đứng im để nghĩ, nó thở dốc ra một lát, rồi thì nó vụt cảm thấy rằng nó không tài nào đi được nữa, bởi vì cái cầu thứ hai nào đã đến đâu. Mà cho dù lúc ấy có đến rồi thì còn từ đấy cho tới Hà Nội cũng còn xa đường lắm. Đến đi từ Bắc Giang đến đây còn thế này nữa là lúc ấy thì cứ tưởng tượng phải đi qua cái cầu Hà Nội thôi nó cũng đã thấy rằng không thể được rồi. Ủa, thế ra bác giáo nói dối nó. Bác giáo bảo chỉ có 2 giờ thôi mà. Mà không, bác giáo không nói dối. Hôm qua ở Hà Nội ra đi. Nó trong đồng hồ rõ ràng là 3 giờ Mà đến phủ lặng còn sớm lắm Chỉ độ 5 giờ thôi mà Thế mà Nó đi đã từ bao nhiêu lâu rồi Thế ra nó phải ở đêm Ở đường thế này à Nó chỉ mới tưởng đến sự ở thôi Chứ chưa nghĩ đến sự ngủ Cái ý nghĩ ấy Đến với nó một cách mới khủng khiếp làm sao Những chuyện ma quỷ quái đẳng Giặc cướp rùng rợn lúc ấy Ao đến một lượt Đứng dựng cả dậy một lượt Trái tim nó đập mạnh vì mệt nhọc, bây giờ lại càng đập mạnh thêm vì sợ hãi. Nó tưởng chừng như bao nhiêu bàn tay lông lá, bao nhiêu lưỡi dao sáng loáng đều tới tấp múa tích ở trên đầu nó rồi. Giá mà, chỗ đất nó đứng nẻ ra cho nó chui xuống ẩn ở đấy, thì nó sung sướng biết là bao. Lại còn cái cảm giác này cũng không phải là không ghê khiếp. cái cảm giác có một mình giữa chốn đồng không mong quạnh trong cái đêm tối dày đặc. Ra bây giờ, nó mới hiểu rồi. Đời sống của nó từ trước đến nay, sở dĩ yên vui và không bị khổ sở, lo sợ như thế này. Chỉ là vì có những người ở chung quanh nó và những người ấy, đều đều dốc một lòng cung phụng nó như ông tướng con. Còn nó, nó đối với mọi người thì nó toàn một màu, hạch sách. Và làm đủ tội, đủ hình Không, lúc ấy nó chưa biết hối đâu Nó chỉ mới thấy thương những người ấy thôi Thứ nhất là mở nó Và nhìn đêm tối chập trùng Nó mới thấy ăn năn Về sự đã bỏ nhà bác nó ra đi À, giá bây giờ Có cái phép gì Lại đưa nó về nhà bác nó như cũ Thì sướng biết chừng nào Rồi thì Vụt do một sự biến chuyển nhiệm màu của tưởng tượng Nó tưởng chừng Nó còn đang ở trong nhà bác nó Chưa đi đến đâu cả Nó nhìn rõ tất cả những việc xảy ra ở đấy Nó tưởng tượng lúc này Các anh chị nó đang tiếu tích Ở chung quanh bàn ăn này À à Thế đêm này nó ăn ở đâu Thế nó không ăn à Thế nó bị nhịn à Tuy thế lúc ấy nó cũng chưa đói lắm Cho nên Nó cũng không để cho tưởng tượng chú trọng vào mâm cơm ấy. Nó chỉ chú trọng nhất đến chiếc giường mà đêm qua nó đã nằm chung với bác nó. Dạ, nó được chui vào chăn mà đánh một giấc thì sướng biết chừng nào. Rồi thốt nhiên nó tưởng chừng như nó đã cuộn tổ sâu ở trong chiếc chăn vải hoa ấy rồi. Nó nhắm mắt cho tư tưởng trôi theo khoái cảm. Nhưng vút tiếng tù và rút in ỏi ở cái làng bên vệ đường lôi nó khỏi cái giường êm ái ấy. nó giật nảy mình bừng mở mắt thấy mình vừa mệt vừa khát vừa đói trơ trọi ở trong đêm giữa một con đường vắng ngắt cây ngào ngán của nó lúc ấy thật là mênh mông như bóng tối bao vây nó và não nùng hơn tiếng gió thổi lướt trên các ngọn cỏ tiếng tù và cứ rút inh ổi đổ hồi từ khoang đến mau làm chuyển động bóng tối Rồi lùa cái rùng rợn vào trong cơ thể nó Ở Hà Nội Xưa nay Nó chưa từng được nghe tiếng tù và bao giờ Nó tưởng như đó là tiếng ma Tiếng quỷ đang gào thét gào thét vì vui mừng trong thấy nó Nó vùng dậy chạy Nó chạy Nó chạy Bị đuổi theo bởi cái tiếng tù và ghê hồn ấy Tiếng tù và càng đuổi Nó càng chạy Quên cả nhọc mệt Nhưng càng chạy Thì tiếng tù và càng gần Và khiếp chưa nó hình như nghe thấy tiếng chân người thình thịch ở phía sau nó nó cố nó phải cố thì mới thoát được rồi thì chặt có một cái gậy như vụt vào chân nó nó ngã đổ nhoài ra đất hai hòn đá nó cầm ở tay Văng đầu mất nó kêu rời nó gọi mợ rồi nó liệm đi chắc phen này phải chết cái bản năng tự tồn ở trong con người ta vốn rất mạnh nó chỉ liệm đi độ vài giây rồi nó lại muốn vùng lên để chạy nhưng rời ơi hình như ma quỷ đã hóa phép nó trói chân nó lại nó không tài nào cựa quậy được mặc dầu nó muốn cựa quậy lắm lòng nó vụt giá như bằng nó òa lên khóc nó lại gọi mợ nhưng biết rằng mợ không có ở đâu đây để cứu nó nó đành nhắm mắt nằm im để cho ma quỷ muốn làm gì nó thì làm